trời chiều sắp sửa xuống núi đã gần hết một năm phần lớn thương nhân không còn kinh doanh nữa mặc dù là những đường phố phồn hoa nhất trong thành Trung Châu nhưng bây giờ lại thiếu đi những ánh đèn lồng và tiếng cá lộ vẻ cô đơn vô vọng Trương Bình không nhìn hứa trong ngun rời đi chỉ là hơi chảo phúng nhìn sắc trời bên ngoài thầm nghĩ dòng họ trường tồn trong núi Trần Long cũng chỉ như là ánh trời chiều tà này mà thôi khi mà bóng tối dần bao phủ cả thành Trung Châu chân khoái đang ngồi trầm hồn ở một góc phố Hành đạo quán có vẻ như đang rút giày của mình ra, nhưng thực chất là lấy tay chạm vào bụi dưới đất. Sau khi nhìn thấy tên đầu mục tiềm ẩn của núi luyện ngục xong, chân khoái đã sớm thối lui khỏi thế giới người tu hành cũng là một lựa chọn thật là khó khăn. Cuộc sống bình tĩnh, và hạnh phúc thật là đáng quý trọng, nhưng tính mạng và cuộc sống quán lại do chạm thay thiền đường và lâm tịch ban tặng. Nên trước khi năm nay kết thúc, hắn đã rời nhà một đường truy tung tên thương nhân trung niên kia đi tới thành Trung Châu. Hắn coi như là không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên. Trở lại trong một căn phòng nhỏ của hàng xóm bên cạnh Sau đó nhanh chóng đốt cháy nến Rồi chùi chùi thật mạnh những ngón tay đã dính bụi của mình Bụi đầu ngón tay hắn rơi xuống có màu phấn hồng Và so sánh với loại bột nước tốt nhất Hay thành trung châu còn mịn hơn Chân quái cao mẩy lại Hắn theo bản năng bưng một chậu nước qua Nhưng mà còn chưa kịp lấy số phấn vụn đó để trong nước Trong lúc mà các ngón tay khẽ chuyển động Hắn điền nhìn thấy số phấn vụn màu hồng Đã phát ra một loại ánh sáng chói mắt Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mà chân quái đã cảm thấy vô cùng kiếp sợ. Hắn trực tiếp để ngón tay của mình vào trong nước, sau đó hắn thấy những gì mình suy đoán là đúng. Bởi vì có vô số vụ tinh mịn còn nặng hơn cả nước, khi mà rơi xuống đầy nước còn phát sáng tựa như là ánh sáng mặt trời. Đây chính là hỏa dung tinh của núi điện ngục. Tác dụng duy nhất của loại tinh thạch kỳ dị chỉ có núi điện ngục mới có này chính là có thể thay đổi rất nhiều khoáng thạch, nung chảy kim loại dùng để luyện khí. Càng là những kim loại bền chắc. Phẩm chất cao càng không dễ dàng hòa tan vào rèn khí. Thậm chí có một số kim loại mà ngay cả ngọn lửa mạnh nhất của núi luyện ngục cũng không hòa tan được. Không có cách nào đúc thành hình dạng được. Không thể khắc phù văn lên, nên không thể phối chế với các loại kim loại khác mà tạo thành hồn binh được. Phấn vụn của hòa trung tinh có thể tạo thành phản ứng kỳ lạ với nhiều khoáng thạch, kim loại. Có thể khiến những quáng thạch và kim loại đó dễ dàng bị nung chảy. tự như dung hòa số quáng thạch và kim loại đó vào trong chất lòng vậy. Hơn nữa, sau khi hỏa dung tinh đã dung hòa với số kim loại đó, núi luyện ngục còn có phương pháp có thể trừ đi những tạp chất sinh ra trong lúc dung hòa. Hỏa dung tinh vô cùng chân quý, chỉ sử dụng khi núi luyện ngục muốn lệ chế các hồn binh lợi hại. Nhưng qua vài ngày tri tung, chân khoái có thể khẳng định nhiệm vụ của tên thương nhân trung niên kia chính là vận chuyển rất nhiều hỏa dung tinh tới thành Trung Châu. Hơn nữa, hắn còn có thể khẳng định số lượng hỏa dung tinh mà tên thương nhân đó chịu trách nhiệm vận chuyển là vô cùng kinh người Hiện giờ ai cũng biết Lâm Tịch đã tới Thành Trung Châu, Trần Quáy cũng biết Lâm Tịch đã cho Hoàng đế Văn Tần lựa chọn cuối cùng. Hắn không nghĩ rằng đây chính là hành động của Lâm Tịch, nên hắn càng ngày càng cảm thấy bên trong nhất định là có âm mưu kinh người gì đó. Thành Trung Châu về đêm rất là rét lạnh, nhưng lửa than ấm áp trong hoàng cung lại khiến cho tuyết động trên mái nhà tan dã thỉnh thoảng lại có tiếng nước nhỏ giọt từ trên mái hiên rơi xuống đất. Hoàng đế Văn Tần phải chịu thẩm phán cuối cùng lại không tỏ ra thô bạo như là thường ngày bởi vì đối với hắn ta những ngày cuộc sống bình tĩnh mà đợi chờ kia mới là đau khổ thối vị sao hắn muốn chấm thối vị sao hoàng đế vân tần đã nói đi nói lại những lời này rất là nhiều lần nên các quan viên đang quỳ dưới chân hắn cũng im lặng không biết nói cái gì được rồi ngày mai chậm sẽ đứng trước hoàng thành cho muốn hỏi hắn là tại sao hắn bắt chấm phải thối vị nhưng ngay sau khi lời nói lạnh lẽo mà mấy mẻ này vang lên Tất cả con viên đang ở đây lại cảm thấy như là có một luồng gió lạnh thổi vào mặt mình, khiến cho cả người họ phải run dày. Bọn họ run sợ ngẩn đầu lên nhìn Hoàng đế Vân Tần trên ghế rồng. Ngày mai hãy cho hắn đến trước Hoàng thành, đồng thời truyền tin cho tất cả mọi người trong thành Trung Châu đều biết, cũng không ngăn cản bách tính ngoài thành vào trong. Chậm muốn xem thử trước mặt bách tính thành Trung Châu, hắn có dám làm những cái chuyện đại nghịch bất đạo hay không? Ngay vậy Uông Bất Bình vô lực cúi thấp đầu. Trong ngáy mắt này trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó rõ ràng nhất chính là cảnh lão sư quán dặn dò hắn trước khi lâm trung. Hắn là một thanh niên trình nghĩa mà nhiệt huyết, vì nghe theo lời lão sư dạy bảo mà đã hết sức vì triều đình này, công hiến cho quân vương. Nhưng lâm tịch báo thủ, liệu thanh tự sát, nhiều chuyện phát sinh như vậy lại khiến hắn càng cảm thấy vô lực. Hắn muốn tận trung với hoàng đế, nhưng khi nghe thấy những lời của hoàng đế, không biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng thất vọng và tuyệt vọng đối với hoàng đế phân tần Trời đã sáng, nhưng bao phủ cả thành Trung Châu không còn là sự vui mừng đón năm mới, mà chỉ là sự hoàng sợ. Ai cũng biết Lâm Tịch yêu cầu Hoàng đế Vân Tần thối vị. Tất cả dân chúng bình thường trong thành Trung Châu, không ai biết yêu cầu này của Lâm Tịch sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với đế quốc Vân Tần này. Đây là một tin tức rất là khủng khiếp, nhưng lại trông rất là bình tĩnh, hết sức là đột ngột. Một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt đột ngột xuất hiện trên bầu trời bao la của thành Trung Châu, vô cùng đột ngột. Rất nhiều người nheo mắt lại, bởi vì so với bọn họ đoán, cách xuất hiện của lâm tịch còn nhanh chóng và dứt khoát hơn rất là nhiều. Phượng Hoàng văn Tần đã to lớn hơn trước rất là nhiều xuất hiện bên ngoài cửa cung, rơi vào một quảng trường rộng lớn. Đại môn Hoàng Cung mở ra. Trước cổ Hoàng Cung không có bất kỳ một triều thần nào, bởi vì đêm hôm qua thì các triều thần đều qua đêm trong Hoàng Cung không rời đi. Vô số dân chúng thành Trung Châu đứng chi chít trong các con đường vây quanh thành Trung Châu, tạo thành một bức tường người khổng lồ dường như là cả thành Trung Châu đã tràn ngập, chỉ có Hoàng Cung là trống rỗng. Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng lại bay lên, chỉ còn Lâm Tịch một mình đứng trên quảng trường rộng lớn đối diện với đại môn Hoàng Cung lưng đeo trường kiếm. Có một luồng ánh sáng màu vàng từ trong Hoàng Cung phóng ra ngoài, theo sau là sắc phục các triều thần Vân Tần đông đúc như là thủy triều. Từ trong Hoàng Cung đi ra ngoài, trông Hoàng đế Vân Tần vô cùng bình tĩnh, thể hiện rõ sự uy nghiêm của đế vương, nhưng mà khi nhìn thấy chỉ có Lâm Tịch phía trước. Đôi mắt của hắn ta lại phóng ra ánh sáng khác lạ. Trong nhảy mắt chuẩn bị ra khỏi cửa cung, hắn khẽ hơi do dự một chút nhưng mà vẫn ra hiệu đối với phía sau để cho toàn bộ triều thần đứng lại, sau đó một mình hắn chậm rãi đi ra khỏi cửa cung. Đây là một ngày nhất định sẽ được ghi vào sử sách Vân Tần. Cho dù là ngày xưa Tây Duy thập ngũ bộ liên tục chiến thắng, tiến tới gần thành Trung Châu, hoặc là 30 vạn đại quân nước Nam Ma áp sát Lăng Trị Tinh, thì người trong thành Trung Châu lúc thức dậy cũng bình tĩnh ăn sáng, uống canh, vẫn có thể thả nhiên trò chuyện. Mà bây giờ bởi vì cuộc gặp mặt của Lâm Tịch và Hoàng lý Vân Tần, mà mọi hoạt động khác của thành Trung Châu đã ngừng lại. Có rất nhiều cửa hàng chuyên nấu đồ ăn sáng cũng mở cửa, Mà hầu hết thì mọi người dân trong thành Trung Châu cũng không quan tâm là mình ăn sáng hay trưa. Tất cả đều tụ tập trước Hoàng Thành. Rất nhiều người hoàng sợ. Bọn họ không biết sau ngày hôm nay liệu đế quốc to lớn được chính Học viện Thanh Loan và Trường tồn Thị dựng lên này sẽ đi về đâu. Bọn họ tin tưởng mình đủ sức mạnh để chống ngoại địch, nhưng lại không tự tin đối mặt với đế quốc thay đổi. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng đau đớn. Bọn họ không thể tin được sẽ có một ngày Học viện Thanh Loan và Hoàng Thành Trung Châu đã đi đến bước này. Hoàng đế Văn Tần bước ra ngoài cửa cung một bước rồi dừng lại. Điều này đại biểu cho thái độ và uy nghiêm của hắn. Bước ra khỏi cửa cung một bước cũng là ra khỏi cửa cung. Đại biểu Hoàng đế Văn Tần không sợ ai đối mặt với Lâm Tịch. Và một bước này cũng cho thấy Lâm Tịch không xứng để một thiên thử như hắn phải bước thêm. khuôn mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà ngay ngay mắt nhìn thấy Lâm Tịch, cả người hắn lại tàn phát ra khí tức bàng bạc, không thể che giấu được sự tức giận và cảm xúc phức tạp trong lòng quán toàn bộ tiết động trên cửa cung trên đầu hắn đều bị chấn nát bấy, khiến cho gió nổi lên mang theo vô số tuyết rơi, tạo thành một ranh giới rõ ràng giữa hắn ta và Lâm Tịch. Lâm Tịch thản nhiên nhìn tên Hoàng Đế Vân Tần khoác long bào thể hiện sự uy nghiêm của đế vương, nhìn ranh giới bằng tuyết rõ ràng kia cười nói: hôm nay đã là cuối năm, có thể ở đây nhìn thấy ngươi là một chuyện vô cùng cao hứng. Hắn mỉm cười nhìn Hoàng Đế Vân Tần nói: tuy vậy ta phát hiện mình không thể nào cao hứng được. Dạo nói của Lâm Tịch không lớn, nhưng mà trong những dân chúng ở đây cũng có người tu hành. Có vài người nghe được rõ ràng lời của hắn. Bọn họ nói cho cho nghe, nên mặc dù là những dân chúng ở rất xa, cũng có thể nghe được Lâm Tịch đang nói điều gì. Hoàng đế Phân Tần không nghĩ rằng câu nói đầu tiên của Lâm Tịch là như vậy, nhưng trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy phản ứng của vô số dân chúng Hoàng Thành Trung Châu, cảm xúc mãnh liệt của hắn ta lại khá bình tĩnh lại và nói, Những người này đều là con dân của trẫm đấy. Hắn thầm nói với chính mình một câu. Sau đấy khí tức quay người hắn càng lúc càng bảng bạc lại lùng nhìn Lâm Tịch nói. Tại sao? Bởi vì ta nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều người ở trong thành này cũng như là những chỗ khác. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn nói. Bọn họ vốn không cần thiết phải chết. hẳn phải còn sống vui đấy. Lại có thêm một bầu không khí bi ai bao phủ cả thành Trung Châu. Rất nhiều người thành trung châu đang nhớ tới người nhà chết trận của mình. Hoàng đế Vân Tần trầm mặc. "Ngươi thấy ta tới đây một mình có phải bất ngờ lắm không?" Lâm Tịch không ngừng nói. Trong cái không khí lạnh như băng, nhìn Hoàng đế Vân Tần đang tỏ ra bình tĩnh và uy nghiêm, hắn càng ghét cay ghét đắng hơn nên hắn bất ngờ nhếch miệng, nở ra nụ cười lạnh như băng. "Bởi vì học vị thanh Loan chúng ta khác với ngươi." Chúng ta không thích lấy ý chí của mình áp đặt cho người khác Không đợi Hoàng đế Vân Tần lên tiếng hắn lạnh lùng nói câu này Nhưng mà chính câu nói này lại khiến cho nhiều quan viên Vân Tần và dân chúng trong thành Trung Châu phải cảm thấy run sợ Nói đến vinh quang Ở đế quốc Vân Tần này liệu có nơi nào có nhiều vinh quang hơn Học viện Thanh Loan cơ chứ Cho dù là không nhắc đến những năm trước khi mà Vân Tần lập quốc Nhưng sau khi Vân Tần lập quốc nhiều năm Học viện Thanh Loan đã vì Vân Tần mà làm bao nhiêu chuyện Hy sinh bao nhiêu tính mạng đây tựa như là tuyết đầu mùa năm ngoái lâm tịch mang theo đại hắc tiến vào thành trung châu chỉ cần hắn muốn nhất định sẽ có được vô số sức mạnh nhân gian nhưng bất kể là lần đó hay là vô số lần sau này học vệ thanh loan lại rất ít khi kêu gọi luôn luôn một mình chiến đấu như là một con chim mưng cô độc học vệ thanh loan luôn tự nhốt mình trong sơn mạch đăng thiên kia hy vọng sẽ không có nhiều người vô tội chết đi ta chiến đấu ta ngăn cản các ngươi sẽ có một cuộc sống thái bình Đây chính là lý tưởng nhiều năm của học viện Thanh Loan. Có rất nhiều người trong thành Trung Châu biết rõ nhiều năm qua học viện Thanh Loan đã phải trả giá như thế nào. Nhưng khi Lâm Tịch đối mặt với Hoàng đế Vân Tần và rồi chính Lâm Tịch mở miệng nói như vậy, tâm tình bọn họ lập tức trở nên mãnh liệt, thậm chí nhiều người còn cảm thấy cầu họng của mình bị thứ gì đó ngăn chặn lại. Hoàng đế Vân Tần cau mày, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch lên tiếng: Ai mà không sai lầm? Đây chính là năm chữ rất đơn giản nhưng cũng là chiêu phản kích hiệu quả nhất. Bởi vì hắn là đế vương, hắn quản lý cả triều đình, cả đế quốc khổng lồ, so sánh với rất nhiều người khác thì những chuyện hắn ta phải đối mặt nhiều hơn rất nhiều, không thể không có sai lầm. Mà hiện giờ đây hắn ta hiển nhiên đang tỏ ra hối lỗi, mà hầu hết dân chúng thành Trung Châu không thể hiểu biết toàn bộ chuyện gì đã xảy ra, nên ai ai cũng cảm thấy không đành lòng. Ta đã cho người quá nhiều cơ hội. Nhưng tâm tịch lại rất là đơn giản, thậm chí là không nói gì nguyên nhân cụ thể. Hắn cất cao giọng nói của mình, thậm chí khiến cho người khác tưởng rằng là thổ bảo nói với Hoàng đế Vân Tần. "Mời thối vị cho." Có rất nhiều quan viên Vân Tần cảm thấy trái tim của mình như là bị một cây búa lớn đập mạnh một cái. Một số quan viên chung với Hoàng đế tái cả mặt. Trái tim Hoàng đế Vân Tần nhảy mạnh một cái. Ngay từ lúc bắt đầu Hắn cho rằng Lâm Tịch sẽ mang theo trưởng công chúa Vân Tần, vạch tội của mình. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình Lâm Tịch đến. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Và đến bây giờ hắn càng không ngờ Lâm Tịch sẽ dùng cách thức đơn giản này để nói mục đích của mình ra. Hắn hít một hơi thật là sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, vẫn giữ hình tượng một hoàng đế Vân Tần uy nghiêm sáng suốt trước mặt thân chúng của mình. Hắn bình tĩnh mà thành khẩn nói, Mặc dù chậm thối về. Chẳng lẽ ngươi có thể đảm bảo khi trường công chúa thống trị đế quốc này sẽ tốt hơn ta sao? Lâm tịch tươi cười. Ta có thể đảm bảo. Hòa đế văn tần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Từ câu nói không nói đến lý lẽ và lụ cười của Lâm tịch hiện giờ, hắn rất cuộc hiểu được hôm nay Lâm tịch tới đây, căn bản không phải giảng lý lẽ về hắn. Một chút băng còn sót lại xung quanh người hắn rốt cuộc đã bị khí tức cường đại quanh người hắn trấn vỡ, bay múa trên không trung. Ngươi chỉ là một tội đồ, không để tới pháp luật. Mặc dù Học viện Thanh Loan cho ngươi đại biểu, nhưng Học viện Thanh Loan lại có tư cách gì khiến chấm thối về? Các ngươi đừng quên, chấm mới là chân long thiên tử. Hắn mở to mắt, nói một câu như vậy, bởi vì hắn cảm thấy những lời này có thể khiến hắn giành được nhiều sức mạnh hơn ở trong thành Trung Châu. Ngươi không thối vị người không thối vị ta sẽ đánh cho ngươi phải thối vị Lâm Tịch vẫn trả lời rất là đơn giản, hắn nhìn Hoàng đế Văn Tần nói, và đây chính là tư cách. Hoàng đế Văn Tần trầm giọng nói, nếu như người đánh chấm, chấm lại kiên trì không thối vị, có phải người muốn giết chấm luôn không? Lâm Tịch tươi cười, hắn dĩ nhiên hiểu được dụng ý Hoàng đế Văn Tần, nhưng nếu như là hôm nay hắn đã quyết định sẽ dùng cách này để hành động, tại sao hắn không dám nói? Đúng là như vậy. Hắn gật đầu tươi cười mà chân thành nói nếu như ngươi không chịu thối vị, ta sẽ giết người. Tiếng xôn xao ồn ào vang lên. Bởi vì sự uy nghiêm của hoàng đế, bởi vì tất cả mọi người muốn nghe rõ cuộc nói chuyện giữa lâm tịch và hoàng đế, nên tất cả mọi người đều cố gắng không lên tiếng và ngay cả tiếng hít thở cũng phải kiềm chế đến mức tối đa. Nhưng mà những gì lâm tịch vừa nói lại khiến cho vô số người phải cất tiếng. Giọng nói của lâm tịch quá là bá đạo, không hề kiên kỷ, quá mức là đại nghịch bất đạo. Nhưng Lâm Tịch lại là Tiểu Lâm Đại Nhân bọn họ tôn kính nhất. Trong nhiều năm qua bọn họ luôn luôn tôn kính và kính như Tiểu Lâm Đại Nhân này. Tiểu Lâm Đại Nhân này tự hồ không phải là Tiểu Lâm Đại Nhân trong trí nhớ của bọn họ. Tự hồ không phải là một người rồi. Nhưng tại sao lại như thế? Có phải là Hoàng đế Vân Tần cũng không phải là Hoàng đế Vân Tần mà bọn họ đã nghĩ đến hay không? Cảm xúc xung đột mãnh liệt này tràn ngập khắp tấm lòng phần lớn người ở thành Trung Châu. Hai tay Hoàng đế Vân Tần chấn động. Bởi vì Lâm Tịch bình tĩnh, bởi vì mặc dù hiện giờ cả thành Trung Châu đã xôn xao, nhưng vẫn không có loạn cục xảy ra, vẫn không có cảnh tượng vô số người xông tới chỗ Lâm Tịch. Hy vọng của hắn vào viện Thanh Loan đã đủ chống lại chấm thật sao. Cả người hắn bắt đầu lạnh lẽo như là băng giá. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lâm Tịch không lên tiếng, nhưng phản ứng của dân chúng thành Trung Châu hiện giờ lại khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo và mừng rỡ. Lâm Tịch! Trả lẽ ngươi cho rằng ngươi là trương viện trưởng? Đế quốc Vân Tần là do trương viện trưởng và tiên hoàng dựng nên. Khi mà Vân Tần lập quốc, ngươi còn chưa ra đời. Ngươi chỉ là một người nhận lấy vinh quang của tiền nhân. Ngươi có tư cách gì để bảo thánh thượng thối vị? Một âm thanh lạnh lùng dùng hồn lực khuếch tán vang lên. Sau đấy có một nam tử mặc áo bào màu cho từ trong đại môn hoàng cung bước ra. Người này trông như là một bóng ma. Sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người cảm thấy thật là quá đột ngột nam tử mã bầu cho này nhìn lâm tịch cười lạnh nếu như không có học viện thanh loan ngươi chỉ là một tiểu tử không có gì cả sao ngươi dám đến đây đòi giết chết thánh thượng chứ lâm tịch không tức giận bởi vì hắn hiểu được suy nghĩ của hoàng đế vân tần nếu như trình hắn muốn dùng phương pháp rõ ràng nhất để giải quyết chuyện này như vậy hoàng đế vân tần sẽ dùng mọi thủ đoạn để quấy tục hơn nữa theo hắn nghĩ nếu như là vì người như vậy mà tức giận thật là không đáng cho nên hắn chỉ cười cười Nhìn đem nam tử mã vào mồ cho này Nói ra bốn chữ <cười> Bại tướng dưới tay sao Tên nam tử mã vào mồ cho này Chính là ảnh tử thánh sư Năm ngoái đã bị hắn chặt đứt ngón tay Sau đó bị thương nặng mà bỏ trốn Nhìn thấy lâm tịch cười nhạo Ảnh tử thánh sư cảm thấy tức giận vô cùng Đó là Đại Hắc Hiện giờ người đã không còn Đại Hắc nữa Hắn nhìn lâm tịch gằn từng chữ nặng nề Ta là thần tử phân tản Người muốn giết thánh thường Tất nhiên phải giết ta trước. Hiện giờ ta hỏi ngươi, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? Dám quyết đấu với ta hay không? <cười> ngươi, ngươi thật sự khiến ta quá là thất vọng. Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của ảnh tử Thánh Sư mà nhìn hồn đế Vân Tần nói. Sự lựa chọn của ngươi khiến ta rất là thất vọng. Một người như hắn mà dám khiêu chiến ta sao? Ngươi khiến ta thất vọng vô cùng. Xem ra bên cạnh ngươi đã không còn người nào nữa. Anh từ thánh sư tức giận gầm nhẹ, đất đá cưng rắn dưới chân hắn bắt đầu nứt vỡ, lan tràn như là mặn nhện Vậy thì ngươi hãy lấy cái chết của mình mà tế điện. Ánh mắt của Lâm Tịch cuối cùng dừng lại trên người hắn ta thản nhiên nói, đến đây đi. Hoàng đế văn tần trầm mặc xoay người, xuyên qua cửa cung, đi tới một con đường lớn của Hoàng Thành dù sau nơi này cũng là thành Trung Châu, trước khi mà Văn Tần lập quốc, dù là trước hay sau khi Trương Viện trưởng xuất hiện trong thành Trung Châu, nơi này cũng là thiên hạ của Trường Tuần thị Trong mắt nhiều người ở thành Trung Châu, đây là một hành động tự trách và tỏ về ăn năn. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy những viên gạch màu vàng ở dưới lòng bàn chân mình, hắn lại lạnh khóc nghĩ rằng cho dù mình chết ở đây, như vậy nhất định phải kéo theo cả Lâm Tịch vào viện Thanh Loan. Ảnh từ Thánh sư đứng bên ngoài cửa cung, mặc dù sau lưng có cả Hoàng Thành. Nhưng hắn lại không cảm thấy có ngọn núi nào có thể dựa vào. Đối mắt với Lâm Tịch đang bình thản nhìn mình, hắn bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ là dù sao hắn cũng là thánh sư, hắn biết trong tình huống này mình tuyệt đối không thể sợ hãi được, nên hắn hít một hơi thật là sâu, bắt đầu tạo lòng tin cho chính mình. Mùa đông năm ngoái, ta bạn trong tay ngươi là vì hai nguyên nhân. Một là ngươi có hồn binh mạnh mẽ nhất thế giới người tu hành, một nguyên nhân khác chính là ngươi ẩn giấu tu vi của mình. Cố ý để tu vi của mình tới điểm đột phá Nên ta đã coi thường tu vi của ngươi Nhưng bây giờ dù sao thì ngươi cũng chỉ là một tu hành Đại Quốc Sư Càng nói ra ảnh từ Thánh Sư càng trở nên lạnh khốc và mạnh mẽ hơn Đại Quốc Sư và Thánh Sư Cho dù là Đại Quốc Sư đỉnh phong vẫn còn cách rất xa đối với Thánh Sư Cho nên ngươi không thể nào làm như là mùa đông năm ngoái Khiến ta phán đoán sai lầm tu vi của ngươi Cho nên hôm nay ta không thể bại được À thì nếu như đây chỉ là một cuộc quyết đấu bình thường trong thành Trung Châu, giúp người xem hài lòng thì đúng là có thể nói nhảm nhiều hơn được. Lâm Tịch cười cười nói, thật ra ở trong thành Trung Châu nhiều năm như vậy, so với rất nhiều thánh sư tài giỏi khác, ngươi luôn luôn là người yếu kém, vì, vì ngươi chỉ dám đút trong bóng tối để ám sát. Tự như là trận chiến ngoài ánh sáng như là hôm nay, sợ rằng ngươi cũng không quen thuộc được. Mùa đông năm ngoái ư, ngươi không chết, đã lẽ nên đàng hoàng rời khỏi thành Trung Châu... Nếu làm như vậy có lẽ ngươi còn sống thêm được vài năm, bây giờ ngươi lại dám đứng trước mặt ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt được đâu. Tâm tình vốn bình tĩnh của ảnh tử Thánh Sư lại bắt đầu rung động, hắn có thể cảm giác được những lời lâm tịch vừa nói không phải để hắn nghe, mà là muốn cho toàn bộ dân chúng trong thành Trung Châu nghe. Hắn không muốn nói nữa, hắn cảm thấy càng nói thêm lòng tin của sẽ tan rã đi, cho nên hắn nhìn lâm tịch quát lớn một tiếng. Tình khí từ trong miệng hắn phát ra tạo thành một đường thẳng màu trắng ngay trước mặt hắn. Một luồng kiếm quang như là lá khô từ trong ống tay háo hắn thoát ra ngoài, áp sát mặt đất, quét thổi vô số tuyết trắng, tạo nên một lớp sương mù màu trắng, phi kiếm hoán ẩn giấu bên trong. Sương tuyết màu trắng nổi lên bốn phía, Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, cả người bị vây trong đám sương tuyết màu trắng. Một kiếm tung bay, tuyết phủ cả trời đất. Vô số người tu hành đang xem cuộc chiến trong thành Trung Châu đều cảm thấy vô cùng rung động. Nghĩ thầm thánh dư thì dù xa cũng là thánh dư. Sức mạnh sơ thoát cả thế gian như vậy, tự hồ trăm tên kỵ sĩ mặc trọng giáp thì cũng cùng nhau tấn công, bất cứ ai cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này nuốt chửng. Mà Lâm Tịch lại chưa đạt tới Thánh Sư, hắn sẽ dựa vào cái gì để chiến thắng Thánh Sư mà hắn luôn kinh thường đây? Điều khiến cho những người tu hành này càng xung động hơn chính là trong những đám sương tuyết màu trắng trên không trung, có vô số hạt bông tuyết, tựa như là kéo dài ra, tạo thành rất nhiều ánh kiếm màu trắng đưa ra bên ngoài. Những ánh kiếm màu trắng này chính là phi kiếm của Hoàng tử Thánh Sư bay ngay tạo thành. Hơn mấy trăm ánh kiếm màu trắng đều tấn công tới lâm tịch ở bên trong, giống như là có hơn ngàn thanh phi kiếm màu trắng đang huyền phù xung quanh thân thể lâm tịch. Không ai biết đâu là phi kiếm thật sự. Tất cả người tu hành ngoài đường phố đang xem cuộc chiến đấu đều cảm thấy kiêm ý tung bay mạnh mẽ. Cung phụ triều đình thì dù sao cũng là cung phụ triều đình. Có rất nhiều người tu hành bởi vì đã ở trong thành Trung Châu quá lâu nên ai cũng có kiêu ngạo của Dương Bình. Nhưng bây giờ nhìn thấy phi kiếm dày đặc như vậy... Bọn họ cũng không dám chắc rằng mình có thể chống đỡ nổi. Nhưng bản thân lâm tịch lại bị hơn một vàn ánh kiếm vây quanh kia, lại bình tĩnh ngẩn đầu lên. Ngày nhảy mắt hắn ngẩng đầu lên, thanh trường kiếm sau lưng hắn ta lại tự động bay ra ngoài, khiến cho những người tu hành vây xem cảm thấy không thể tin được. Thanh trường kiếm này nhẹ nhàng bay nhanh qua trước người hắn, sau đấy trước người lâm tịch lại xuất hiện rất nhiều tiểu kiếm trong suốt giang kín. Điều khác nhau chính là những thanh tiểu kiếm trong suốt giang kiếm tựa như là có một mặt băng trên không trung này lại rất là chân thật, ngưng tụ sức mạnh thật sự. Trong nhảy mắt những thanh tiểu kiếm này tạo thành kiếm trận trước mặt của lâm tịch, đột nhiên những hạt bông tuyết trắng đang lơ lửng trước người hắn lại bị phá vỡ. Có một thanh phi kiếm màu trắng tựa như lá khô rơi, đã từ bên ngoài đâm vào, va chạm vào những thanh tiểu kiếm trong suốt đang giang kiếm. Từng tiếng kinh hô vang lên Trước khi vào có tiếng kinh hô vang lên khuôn mặt của ảnh tử Thánh Sư đã rất là tái nhợt. Phóp. Cánh tay phải quán phát ra một tiếng vang rợn người, nhưng lại khiến cho lực bộc phát ra bên ngoài càng mãnh liệt hơn. Thanh phi kiếm như là lá khô rơi kia tiếp tục ra tốc đâm thẳng tới mi tâm của lâm tịch với một tốc độ kinh khủng. Ngay vào lúc thanh phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư va chạm với thanh tiểu kiếm trong suốt trong không chung, tất cả tiểu kiếm đang hiện trước mặt của lâm tịch bỗng nhiên sáng ngời, cùng lúc bộc phát một sức mạnh không tưởng. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi đã có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt va chạm với phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư. Thanh phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư bị cứng rắn chặn lại, trên thân kiếm tuôn ra vô số ánh đửa thật là nhỏ. Hồn lực trên thân kiếm va chạm với nhau, khiến cho hồn lực trong cơ thể ảnh tử Thánh Sư cũng quay cồn theo. Cả người hắn ta đung đa đung đưa, không ngừng. Nhưng hắn và rất nhiều người tu hành đang xem cuộc chiến lại phát hiện, trong lúc phi kiếm hai bên va chạm với nhau, lâm tịch vẫn có thể đứng yên và bình tĩnh thiên nhân kiếm sao? trong nháy mắt này, anh tử thánh sư sực nhớ tới điều gì đó trong đầu xuất hiện ba chữ này, nhưng ngay sau đó hắn ta càng nhớ tới một điều gì khác vội vàng quát lên mộ quan kiếm. <cười> Lâm Tịch khẽ cười, phi kiếm quắn một lần nữa tạo thành những luồng sáng hoàng hôn trước mặt hắn. trong tiếng quát lớn, chói tai của anh tử thánh sư, phi kiếm như là chiếc lá khô rơi của hắn ta vẫn còn đang phát ra vô số ánh lửa. một lát sau, thanh phi kiếm này đã cắt nát toàn bộ tiểu kiếm trong suốt trong không trung tựa như là một con cá mạnh mẽ phá tan chiếc lưới trói buộc mình. Nhưng mà xung quanh thanh phi kiếm này lại tiếp tục hiện lên vô số thanh tiểu kiếm trong suốt. Thanh phi kiếm quán ta vẫn toát ra vô số ánh lửa. Sau khi mà xông phá một kiếm trận xong, phi kiếm quán ta lại rơi vào một kiếm trận mới. Luôn luôn có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt chém vào thân phi kiếm quán, tạo thành một khoảng không gian trước mặt phi kiếm quán và Lâm Tịch. Anh tuổi Thánh Sư liên tục chém phá mộ quan kiếm của Lâm Tịch, nhưng mà không thể nào khống chế phi kiếm lao ra ngoài được. Hơn nữa, hồn lực trong phi kiếm liên tục chấn động, khiến nội thương trong cơ thể ngày một trầm trọng, khiến hắn biết mình không thể nào không chế được thanh phi kiếm đó nữa. Sau khi hắn phá miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoàng sợ bỏ phi kiếm của mình. Phi kiếm của hắn không còn được không chế, bỗng nhiên rơi xuống đất như là một chiếc lá hô, không thể bay lên được nữa. keng một tiếng, ngay khi mà phi kiếm của hắn cắm trong tuyết, dừng hẳn trên mặt đất, tất cả người tu hành trong thành Trung Châu đang xem cuộc chiến dường như không thể tin được vào mắt mình nữa. Tất cả mọi người đều biết Lâm Tịch có hậu chiêu, nhưng mà không ai có thể ngờ được rằng thứ mà Lâm Tịch dựa vào không phải là chiêu thức hoặc viện Thanh Loan, mà chỉ dựa vào phi kiếm chiến đấu với phi kiếm đối phương, trực tiếp đánh rơi phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư. Phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư rơi xuống sau lưng của Lâm Tịch. Trong nhiều ánh mắt bất ngờ cũng không thể tin được, Lâm Tịch cầm lấy thanh trường kiếm của mình, sau đó bắt đầu đi về phía của ảnh tử Thánh Sư. Ảnh tử Thánh Sư theo bản năng thối đuôi một bước, nhưng hắn ta không còn đường lui. Cho nên hắn ta một lần nữa sóc lại tinh thần của mình, đưa tay vào trong ống tay áo lấy ra một vật. Cả người của Lâm Tịch lúc này hóa thành một bóng hành Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Lâm Tịch chỉ còn cách ảnh tử Thánh Sư chưa được 10 bước. Trường kiếm trong tay hắn chấn động, tự nhiên sẽ tiếp tục bay lên. Nhưng mà vào ngay lúc này, ảnh tử Thánh Sư đã rút tay phải của mình ra ngoài. Và trong tay hắn ta là đang cầm lấy một bàn tay kim loại màu tím vô cùng nhỏ bé. Cánh tay kim loại màu tím này rất giống đồ gãi lưng mà người Vân Tần thường dùng nhưng mà những ngón tay lại được chế tác vô cùng tinh xảo, giống như là những tác phẩm điêu khắc đẹp nhất vậy. Lưu thị thổ, đây chính là hồn binh mạnh nhất của Lưu thị năm xưa, chuyên dùng để khóa phi kiếm thiên hạ. trong nháy mắt quản chú hồn lực của mình vào trong Lưu thị thổ, ảnh thử thánh sư vốn đang đứng yên bất động đột nhiên đạp trên mặt đất nhanh chóng di chuyển. Theo hắn ta nghĩ chỉ cần sử dụng Lưu thị thổ mà hoàng đế vân tần đã lấy được từ trong tay của văn huyền Xu để khóa chặt phi kiếm của lâm tịch, lâm tịch vẫn không thể nào chiến thắng hắn được dù sao xét về cảm giác tốc độ phản ứng hay là sức mạnh hồn lực lâm tịch không thể so sánh dán được nhưng ngay vào lúc này một bộ móng vuốt màu đen nhỏ lại thò ra khỏi đồng hợp của lâm tịch trông dáng vẻ thật là âm hiểm một lớp băng dày đặc nhanh chóng xuất hiện giữa lâm tịch và ảnh tử thánh sư ảnh thử thánh sư quát to một tiếng dùng hồn lực bao phủ toàn thân mình lại đồng thời tiếp tục vươn lưu thị thủ ra phía trước và trong cảm giác của hắn phi kiếm của lâm tịch đã áp sát bên trái hắn mượn lớp băng này để che giấu bắt đầu đâm thẳng vào phốc một tiếng lớp băng dày đặc va chạm với hồn lực bên ngoài của người hắn khiến cho xung quanh người hắn xuất hiện một tầng băng vội màu trắng và cùng một lúc đó thì có một luồng nguyên khí kỳ lạ dao đầu khiến cho sức mạnh hồn lực đang được nén lại trong lưu thị thủ bộc phát dữ dội ầm um, lưu thị thủ đã quá chặt phi kiếm của lâm tịch khiến cho ánh lửa tuôn lên trói mắt thành công quá chặt phi kiếm của lâm tịch trong tình huống cận chiến như vậy có nghĩa là anh ta đã nắm chắc phần thắng trong tay mặc dù là lâm tịch muốn lui về sau Hắn ta vẫn có thể tăng tốc và bộc phát sức mạnh để đuổi theo. Lâm tịch căn bà không thể kéo xa khoảng cách rắn được. Vào thời khắc này, ảnh tử thánh sư bỗng nhiên nghĩ rằng nếu như là lâm tịch chỉ dựa vào phi kiếm, mà không mang theo trường cung tiểu hắc để hộ thân, chính là nhược điểm chí mạng. Nhưng cũng trong ngày mắt đó, bởi vì hàn khí sắp nhập vào bên trong và do cảm giác thấy lạnh lẽo, nên cả người hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại. Bởi vì hắn cảm thấy lưu thị thủ của mình dường như đang khoa lấy một vật chết. Trước khi mà Lưu Thị Thủ khóa chặt phi kiếm này, Lâm Tịch đã rút toàn bộ sức mạnh của mình ra ngoài. Hắn hoảng sợ không biết là mình nên làm gì bây giờ, nhưng mà cùng một lúc, bỗng nhiên có hai luồng ánh sáng tinh khiết và chói mắt từ trong sương mù bay ra ngoài, chuẩn xác đâm vào hai mắt của hắn. Hắn biết đây chính là sức mạnh của quang minh của Lâm Tịch, nhưng hắn ta còn đang di chuyển rất nhanh. Theo lý lẽ thông thường, Lâm Tịch không thể nào chuẩn xác dùng quang minh để tấn công vào bộ vị yếu nhất của hắn được. Nhưng mà cũng nhờ như thế, mán ta mới cảm giác sâu sắc được rằng tướng thần là một năng lực thiên phú mà không thể nào dùng lý lẽ thông thường để giải thích được. Trong ánh sáng còn rực rỡ hơn cả quang minh của điện tế thi, tất cả chất lòng trong đôi mắt quắn nhanh chóng cháy khô, đôi mắt đấy đã không thể nhìn thấy được gì nữa. Ảnh tử Thánh Sư thét lên vô cùng thảm thiết. Phi kiếm của đối phương phá vỡ và ngay cả cảm giác và tốc độ mà Thánh sư luôn kiêu ngạc cũng thu đối phương theo cách không thể nào hiểu được. Trong tiếng hét thảm thương của hắn, bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Khi mà hét lớn như vậy, hắn đã coi người mình là một thanh kiếm lớn, mạnh mẽ đánh tới Lâm Tịch. Cùng một lúc cánh tay trái của hắn đột nhiên duỗi thẳng ra hóa thành tiểu kiếm, hồn lực quần quật từ đầu ngón tay thấm ra ngoài mạnh mẽ đâm vào Lâm Tịch. Ánh mắt của hắn mặc dù đã hoàn toàn bị mù, nhưng mà cảm giác của hắn ta vẫn còn tồn tại, nên phản kích của hắn ta cực kỳ bén nhọn. Lâm Tịch lại không lui bước. Sau khi mà hai mắt phát ra luồng ánh sáng quang minh, chính xác xuyên qua sương mù màu trắng lợn lờ, nhanh chóng đốt cháy hai mắt của Ảnh tử Thánh sư, Lâm Tịch đã tiếp tục tiến lên, cầm chặt lấy trường kiếm của mình. Trường kiếm quán dán chặt vào cánh tay. Cả người của Lâm Tịch hiện giờ tự như là không có trọng lượng, hoàn toàn lơ lửng trên thân kiếm. Cho nên ngay khi Ảnh tử Thánh sư phát lực, cả người hắn ta tự như đã hoàn toàn dung hợp với thanh kiếm này, bay ngược về sau với cùng tốc độ như là Ảnh tử Thánh sư. Tay của hợp với chiều dài thân kiếm, thậm chí còn dài hơn cánh tay của anh tử Thánh Sư. Cho nên mặc dù anh tử Thánh Sư đã vung chỉ làm kiếm, nhưng sau khi đã vượt qua khoảng cách vài thước, vẫn không thể đâm trúng lâm tịch được. Chỉ có hồn lực tàn phát ra ngoài là tiếp xúc với cả phân lâm tịch. Hơn 10 năm nay thì anh tử Thánh Sư chưa từng phải cận chiến lần nào, thậm chí hắn đã quên phải cận chiến như thế nào. Và ngay trong nháy mắt này hắn hầu như là dựa vào bản năng, tay phải dùng sức muốn kéo cả người lâm tịch đến trước mặt mình. Lâm Tịch buông tay. Trong tình huống chuẩn bị cận chiến với một thánh sư, hắn lại rất là bình tĩnh buông trường kiếm của mình đang nắm chặt ra. Bởi vì tay trái hóa kiếm của anh tử thánh sư đang bộc phát hồn lực mạnh mẽ, nên cả người Lâm Tịch chủ động ngã xuống rồi lướt nhanh đi, đồng thời hắn một lần nữa phát ra quang minh. Đôi mắt quán bắn ra hai luồng ánh sáng tinh khiết mà chói mắt. Hai luồng ánh sáng này mạnh mẽ bắn thẳng vào đôi mắt của anh tử thánh sư. Cả người của anh tử thánh sư đang phóng nhanh tới trước như là một ngôi sao băng nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hai đường ánh sáng đó đã xuyên thấu qua đôi người đã dặn nhất của hắn, đâm thẳng vào trong nã bộ quán Sau khi mà dừng lại trên không trung khoảng một tức, hắn ta vẫn xông tới phía trước, nhưng lại giống như là một chiến mã gãy chân trên chiến trường, bởi vì ngay lập tức hắn ta đã ngã mạnh xuống đất. Trong nhảy mắt cả người hắn ta tiếp xúc mạnh với mặt đất, con đường bằng đá cứng rắn dẫn đến Hoàng Thành lập tức bị vỡ vụn, đồng thời còn có vô số tiếng nứt xương khủng khiếp vang lên. Tất cả người tu hành trong thành Trung Châu đang xem cuộc chiến đều im lặng nhưng dựa vào tiếng nứt xương khủng khiếp vừa vang lên, bọn họ đã có thể xác định đây chính là kết quả ảnh tử thánh sư rơi xuống đất mà không thể khống chế hồn lực của mình nữa. Cũng có nghĩa là ảnh tử thánh sư đã chết. Mỗi một người tu hành trong thành Trung Châu đều đã xem qua rất nhiều trận quyết đấu, thậm chí trong bọn họ còn có những người đã từng nhìn thấy hoàng đế cử người đối phó với Trung gia và Giang gia, lén lút xem qua các trận tỷ thí giữa các thánh sư. Nhưng bất kể là trận quyết đấu hay là tỷ thí nào chưa bao giờ lại khiến bọn họ kinh tâm động phát và im lặng như lần này. Bởi vì đây không phải là trận chiến giữa Thánh Sư và Đại Quốc Sư, mà còn là chiến thắng của Đại Quốc Sư trước Thánh Sư vô cùng mạnh mẽ. Tựa như khoảnh khắc lâm tịch sử dụng kiếm lần cuối cùng, tựa vào kiếm rồi buông kiếm một cách chuẩn xác. tuy trông rất là đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa những lý lẽ không hợp với bình thường. Chỉ cần xen xích với khoảng thời gian Thánh Sư phát lực một chút, người bại vong hiện giờ hẳn là lâm tịch chứ không phải là anh từ thánh sư. Càng là người tu hành cấp cao, hắn càng cảm giác và việc nắm bắt thời gian của lâm tịch đã chính xác đến mức không thể dùng lý lẽ bình thường để nói được. Lòng ngực của họ tự nhiên là bị một tảng đá nặng nề đè lên vô cùng khó chịu. Trong vô số ánh mắt rung động không biết nói gì, hai chân của lâm tịch đạp bên mặt đất đầy tuyết. Thân thể của anh từ thánh sư tạo thành một khe rãnh thật sâu trên mặt đất, trượt dài đến trước người hắn rồi mới dừng lại. Vô số xương thịt vỡ vụn lộ ra bên ngoài cơ thể hắn, máu ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Thân thể quán ta vị vô số đá vụn cắt thành những vết thương sâu hoắc trông vô cùng thê thảm. Đối với những người tu hành có tu vi cao, sức mạnh càng khủng khiếp thì cơ thể của họ càng yếu đuối. Một khi không thể khống chế được, rất có thể có những vết thương đó sẽ tạo thành vết thương chí mạng đối với bọn họ. Một thánh dư quyết định dùng toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình để hóa thành một thanh phi kiếm lớn, nhưng sau đó bị mất khống chế. Thân thể của người tu hành va chạm mạnh với mặt đất cứng rắn, như vậy thật không khác gì bị một thanh kiếm lớn chém vào trong người cả. Anh tử thánh sư té ngã trên mặt đất, tạo thành một khe rãnh thật là sâu rồi trượt dài tới trước mặt lâm tịch. Cả người hắn ta tự như là đắt bấy như là nồi cháo. Hắn thậm chí không thể nói được một lời nào, nhưng miệng cứ lách ca lách cách như là muốn nói gì đó. Máu tươi thì liên tục phun ra ngoài, hai mắt của hắn ta mở to nhìn chằm chằm vào hướng lâm tịch. Lâm Tịch đi tới trước người hắn, cuối người muốn thu hồi trường kiếm của mình. Nhưng hắn phát hiện trường kiếm của mình vẫn đang bị lưu thị thủ nắm chặt. Không biết ảnh tử Thánh Sư đang dùng sức mạnh nào để quán trú vào bên trong. Hai tay của hắn ta nắm chặt mà không buông. Lâm Tịch hiểu trong lòng ảnh tử Thánh Sư còn đang điều gì đó không cam lòng, nên đắc lát đầu không đành lòng đói. Ta là tướng thần, không qua ai trên thế gian này có thể nắm chắc thời cơ ra tay chính xác hơn ta được đâu một tiếng hét giận dữ thật xài từ trong yết hầu của ảnh từ thánh sư phun ra ngoài. Không biết là câu nói cuối cùng của lâm tề có thể giúp hắn nhắm mắt hay không. Nhưng mà sau khi hét lớn như vậy, khí tức của anh ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Hai hàng lông mày mỏng của hoàng đế vân tần chậm rãi nhướng lên. Mặc dù một lần nữa lâm tề chứng minh tướng thần có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí là không cần đến hồn binh truyền kỳ như là đại hắc mà vẫn có thể chiến thắng một thánh sư. Nhưng dù sao lâm tề cũng chỉ là thắng hiểm. Trong những thánh sư ngày xưa ở thành trung châu. Anh từ Thánh sư thực sự là một thánh sư không hơn ai cả, nên hắn chỉ luôn tồn tại như là một cái bóng. Nếu như hôm nay có một thánh sư am hiểu cận chiến quyết đấu, kết quả có lẽ sẽ khác. Mặc dù ngươi thắng được trận chiến này, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là thánh sư, ngươi giết được ta sao? Hắn nhìn Lâm Tịch bất giác mở miệng chào phúng. Lâm Tịch kẽ nhíu mày lại, nhưng Lâm Tịch không trả lời hắn mà hít vào một hơi thật sâu. Sau khi hắn hít sâu như vậy, Có một số người tu hành cao cấp trong thành Trung Châu nhìn thấy bên dưới làn da của lâm tịch, có những phù văn đang chuyển động, tựa như đang sống. Sau đó những phù văn bên dưới da thịt của lâm tịch biến hóa thành những phù văn thật sự. Tất cả lỗ chân lông trên da thịt lâm tịch giãn ra, biến thành lối đi của vô số nguyên khí trong trời đất. Rất nhiều người tu hành mơ hồ cảm giác được trong nháy mắt này. Có một chút sức mạnh của ảnh tử Thánh sư vừa chết đi còn đang phiêu tán trong trời đất đã bị lâm tịch thôn phệ vào trong người mình ngoại trừ hoàng đế vân tần thì những người tu hành còn lại đều cách lâm tịch tương đối là xa không thể nào cảm giác được rõ ràng hoặc phải nói là vô cùng mơ hồ nhưng sau khi khí khí tức quanh thân lâm tịch chấn động cảm giác này nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn bởi vì hồn lực quanh người lâm tịch đang nhanh chóng khuếch trương tuyết rơi trên mặt đất xung quanh người lâm tịch bị gió cuốn lên trời khiến cho loại biến hóa này càng rõ ràng hơn một cơn gió tuyết từ bên dưới hắn quẩn quẩn xuất hiện sau đó ầm ầm đánh văng hai bên biến thành những hạt bông tuyết sắc bén, thậm chí còn phát ra tiếng thét dữ dội, giống như là có một người khổng lồ đột nhiên đứng thẳng trong gió tuyết rồi há miệng thét thật là, là lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, khí tức quanh người của Lâm Tịch nhanh chóng tăng lên khủng khiếp, mạnh hơn cả mấy lần từ khí tức mênh mông của Đại Quốc sư thảm tiến lên, biến thành một loại khí tức bàng bạc siêu phàm thoát tục. Một luồng không khí vô cùng khổng lồ bao quanh người của Lâm Tịch lại, dù chưa cố ý sử dụng hồn lực. Nhưng gió tiết tung bay lúc trước lại không thể tiếp cận gần được. Đây là một loại nhảy vọt vô cùng khủng khiếp. Những người tu hành cảm thấy khủng khiếp nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra. Từng tiếng kinh hô không thể kiềm chế được, nhanh chóng vang khắp thành trung châu. Đây là thành thánh! Câu nói cuối cùng của Hoàng đế Vân Tần tự hồ còn đang quẩn quanh bên tai mọi người, nhưng Lâm Tịch đã chân chính đột phá thành thánh. Thật là không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, trong tình huống quyết đấu như vậy, Lâm Tịch lại đột phá thánh sư. Sự lạnh khóc và bình tĩnh trên khuôn mặt của Hoàng đế Vân Tần nhanh chóng biến mất, hóa thành tái nhợt và thô bạo. Đến khi cảm giác được Lâm Tịch có thể thôn phệ nguyên khí trong trời đất, biến thành sức mạnh của mình, hắn đã không phải là người nữa, mà tự nhiên là một con thú điên cuồng. một lần nữa, người mất đi ánh sáng trước mắt. Những thứ người nắm chặt trong tay bắt đầu mất đi. Cảm giác này như thế nào nhỉ? Lâm Tịch ho nhẹ một cái nhìn Hoàng đế Vân Tần tự như không phải con người nữa, chăm chú mà hỏi. Họ đế Văn Tần chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Lâm Tịch Từ khi trường tuần vô cương chết ở Đăng Bích Lạc Nhưng Lâm Tịch vẫn còn sống Không có lúc nào hắn không muốn giết chết Lâm Tịch Lần này gặp lại trước mặt tất cả dân chúng thành Trung Châu Hắn luôn cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng mình Nhưng đến bây giờ hắn đã không thể nào không chế được nữa Hắn nhìn cuồng giống lên tình là to Mạnh mẽ đến mức tuyết động trên tường thành Trung Châu phải rơi xuống dưới đất <cười> Cảm giác này vẫn còn chưa đủ đâu Khi mà Hoàng đế Vân Tần điên cuồng hét lớn như vậy, Lâm Tịch lại lắc đầu nói tiếp. Chỉ khi ngươi mất đi đồ vật mình coi trọng nhất, ngươi mới biết được cảm giác đau thấu nội tâm là gì. Ngươi mới có thể hiểu được cái cảm giác của ta khi lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu. Ngay cả trường tồn vô cương không phải là người ngươi coi trọng nhất. Cái ngươi coi trọng nhất chỉ là ngôi vị Hoàng đế và dục vọng bá chủ thiên hạt của ngươi thôi. Hoàng đế Vân Tần một lần nữa giống nên thật là to. Hắn muốn phóng thích toàn bộ tâm tình cuồng bạo đang tích trữ trong lòng mình. Ta còn gì để mất sao? Sau khi tiếng thét vô cùng giống dần, khiến cho lòng người kinh hại đầy biến mất, hắn ta mới dữ tợn và lạnh lẽo nói: Ta chính là Hoàng đế Vân Tần. Người muốn giết ta, nhất định sẽ khiến trời cao nổi giận. Lâm tịch tươi cười nhìn Hoàng đế Vân Tần khinh thường nói. Nếu như có gan, ngươi ấy bắt trước ảnh tử Thánh Sư đi đi ra ngoài quyết đấu với ta. Nếu như có gan nghe bắt trước ảnh tử thánh sư đi ra ngoài mà quyết đấu với ta." Lúc mà nói câu này thì Lâm Tịch lại trầm giọng phơi lạnh lẽo nói ra, nhưng mà cũng mang theo một phần kinh thường. Chỉ là hoàng đế Văn Thành đang bị lửa giận điên cuồng bao phủ tâm tình lại có thể nhận ra nhiều ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Lâm Tịch. Bắt đầu hắn ác truyền tin Lâm Tịch bổng tội tối vị cho hoàng thành trung châu biết, khiến cả nửa thành trung châu trống không, khiến cho hầu hết mọi người trong thành trung châu đều tụ tập trước cửa hoàng cung ban đầu thì hắn truyền tin lâm tịch buộc hắn thối vị cho toàn thành trung châu biết, khiến nửa thành trung châu trống không, khiến cho hầu hết mọi người trong thành trung châu đều tụ tập trước cửa cung. Nhưng mặc dù lâm tịch đã dùng phương thức bạo lực để xuất hiện, tình cảnh ngàn phận con dân trong thành trung châu nhào tới mắng chửi hay là vây công lâm tịch lại không diễn ra như hắn tưởng tượng. Những lời vừa rồi của lâm tịch đã mơ hồ dấy cật hắn ta không thể tiếp tục dựa vào sức mạnh của dân chúng thành trung châu, chỉ có thể dựa vào sức mình. Đồng thời những lời của lâm tịch vừa nói cũng đã khiến cho hắn hiểu được một chuyện. Đối với việc trời cao giận dữ đánh Phan Huyền Xu vào lễ tế thu năm ngoái, Lâm Tịch đã có suy đoán nhất định, mà suy đoán của Lâm Tịch đã rất là chính xác. Hắn ta cứ tưởng rằng mình đã giận Lâm Tịch đến cực hạn. Nhưng mà câu nói bao hàm cả thiêu khích lẫn kinh thường vừa rồi của Lâm Tịch, lại khiến cho lừa giận trong người hắn điên cuồng sinh trường, tựa như là cỏ dại mùa xuân. Người rất thông minh! Họ Đế Văn Tần vô cùng tức sợ nhìn Lâm Tịch cười lại. <cười> Cũng phải mượn sức mạnh của trường tồn thị mới có thể hoàn thành những chuyện hắn ta muốn làm. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của trường tồn thị ta sao? Lâm Tịch nhìn hắn bình tĩnh nói, Phá hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của trường tồn thị không phải là ta, chính là ngươi. Nói chuyện như vậy thật là không có nghĩa. Khuôn mặt của ngươi cũng khiến chấm chán ghét vô cùng. Hoàng đế Vân Tần chậm rãi xoay người đi dọc theo con đường lớn của Hoàng Thành. Nếu như người dám giết chấm, vậy cháy vào đi. Được thôi. Lâm Tịch trả lời một cách tự nhiên sau đó đi về phía cửa cung. Mặc dù mọi người đã hoàn toàn hiểu ý của Lâm Tịch, nhưng ngay thấy Lâm Tịch trả lời rất khoát như vậy. Nhìn bóng người hắn đi về phía Hoàng Cung, thì phản lối mọi người đều cảm thấy không thể tiếp nhận được. Mấy mấy quan viên Vân Tần từ cửa Hoàng Cung đi ra ngăn cản trước người Lâm Tịch. Đừng cản ta! Lâm Tịch nhìn những quan viên trông như là thắt hồn lạc phách này chân thành nói, cả người không ngăn cản ta được đâu. Phải là những quan viên này đều là quan văn không phải người tu hành, nhưng có rất nhiều người tu hành đang đứng trong hoàng cung hiện giờ, nghe thấy những gì Lâm Tịch vừa nói lại cảm thấy lạnh cả người, bởi vì bọn họ biết Lâm Tịch đang nói sự thật. Khi còn là đại quốc sư đỉnh phong, Lâm Tịch đã có thể giết chết ảnh từ Thánh Sư, hiện giờ đột phá đến Thánh Sư, mà Thánh Trung Châu hiện sở không có ai như người Hạc Niên căn bản không có người tu hành nào có thể giết chết Lâm Tịch được. "Để hắn vào đi." Hoàng đế Vân Tần lên tiếng. Khi hắn lên tiếng nói như vậy, tất cả quan viên Vân Tần đang ngăn cản trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên thấy hoa mắt. Khi mà cố gắng nhìn thật rõ thì bọn họ lại nhìn thấy Lâm Tịch đã xuyên qua cửa cung, bước lên con đường lớn có màu vàng. Hoàng đế Vân Tần chắp tay sau lưng nhìn núi chân long xa xa. Hắn đang cố gắng kiềm chế cơn lửa giận của mình. Khi nghe tiếng bước chân từ sau truyền đến, Hắn bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ tướng thần thật sự, không gì là không làm được hay sao. Nhưng hắn nghĩ tới từng chuyện mình đã trải qua, không khỏi nhíu mày lại thật chặt. Tướng thần chứ cũng phải chết thôi. Hắn hơi mở to mắt xoay người lại, hít thật sâu lấy không khí lạnh như băng bên ngoài hoàng cung. Sau đó hắn ta chăm chú nhìn lâm tịch tựa như đang đứng bên trong một vùng biển màu vàng thầm nói câu này. Sau đó hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong nhảy mắt hắn ta ngẩng đầu, một luồng khí tức bàng bạc từ trong cơ thể hắn xông ra khuếch trán khắp bốn phương tam hướng, thẩm thấu vào mặt đất màu vàng bên dưới.